ành cổ tây dạ. Chiếc đèn mang sông treo trên giường nhà bị cơn gió len lỏi qua vách tường thổi lung lay. Ánh sáng chập chờn làm căn phòng lúc tối lúc sáng. Tượng đá đen tối tựa như một người bị chôn sống, chỉ lộ ra cái đầu. Phần còn lại chôn vùi trong cát. Tôi đến gần lại nhìn thì ra trên mắt của người đá có con kiến rất lớn, to bằng đốt ngón tay cái, toàn thân một màu đen tuyền, đuôi đỏ như máu. Mỗi khi ánh sáng của đèn mang sông lay lắt chiếu qua lại lóe lên một tia sáng yếu ớt, nhìn từ xa lại trông như ánh sáng phát ra từ mắt của người đá. Tôi thấy chỉ là con kiến, bèn thuận tay búng một cái, bắn văng nó xuống đất, dẫm chân lên một cái, chỉ nghe một tiếng nhóét, con kiến bị dẫm cho nát bét. Nhưng thấy hơi lạ lạ, thân thể con kiến này cứng chắc hơn rất nhiều so với con kiến thường. Tôi nhìn xung quanh, trong căn phòng nát, chỗ nào cũng lọt gió chẳng biết con kiến bò từ đâu vào. Sở Lê Dương chạy tới hỏi xem có chuyện gì. Tôi bảo chẳng có gì, chỉ là con kiến tôi giẫm chết rồi. Tôi gọi Tuyền Béo đang ngủ say giấc dậy, giả đừng giác. Sau đó thêm một ít nhiên liệu rắn vào đống lửa, để lửa to hơn chút nữa, rồi tắt đèn mang sông đi, chui vào túi ngủ đánh một giấc cơ thể mệt mỏi liền ngủ ngay lập tức. Khi tỉnh dậy đã hơn 9 giờ sáng ngày hôm sau, bão cát ngoài kia hoành hành suốt một đêm vẫn chưa chịu dứt. Chỉ có điều sức gió đã nhỏ hơn nhiều so với hôm qua. Cơn bão quỷ quái này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Di tích thành cổ này phần lớn vùi trong cát, phần lộ lên khỏi mặt đất không nhiều. Thèm chừng hai đợt gió cát lớn thế này Chỉ e tòa thành cổ vô danh Sẽ biết mất trong sa mạc Thế nhưng Cho dù toàn bộ bị trôn vùi trong cát Nhưng cũng không có nghĩa vĩnh viễn bị trôn vùi Tắc lì mà càng quá nửa diện tích là sa mạc lưu động Cùng với những dải sa mạc bị gió thổi bạt đi Không biết sau bao năm nữa Chúng sẽ lại ngồi lên hứng ánh sáng mặt trời Thạch Ái Quốc đang chỉ huy mấy sinh viên đảo pho tượng đá ở góc tường. Đã đảo được đến phần đùi của pho tượng. Mọi người đều súm lại xem. Chỉ có lão An-ni-man, tranh thủ sức gió yếu dần, chạy ra xem trông lũ lạc đà nấp dưới tường thành thế nào. Tôi lục túi lấy ít lương khô, vừa ăn vừa xem mọi người đảo cát. Theo đoàn khảo cổ và sa mạc lần này, Ngoài xem xem có mộ cổ lớn nào không, tôi cũng muốn học hỏi ít kinh nghiệm khảo cổ từ những chuyên gia này nữa. Họ sợ làm hỏng những nét điêu khắc trên thân tượng, chỉ lấy xẻng công binh gạt cát phía ngoài, sau đó dùng sảng bằng và chổi làm sạch từng tí một. Đào lên được phần nào, làm sạch luôn phần ấy. Đồng thời còn ghi chép rất tỉ mỉ nữa. Sao sư Trần thấy tôi đã tỉnh, liền gật đầu chào. Xem ra sức khỏe của ông đã không còn ái ngại nữa. Ông bảo tôi giờ để mấy đứa học trò luyện tay luyện mắt một chút, thêm ít kinh nghiệm thực tập. Học lý thuyết tuy quan trọng, nhưng nghề khảo cổ này, thực tập tại hiện trường cũng quan trọng không kém. Nhìn nhiều, tiếp xúc nhiều, động tay động chân nhiều ở hiện trường mới có cảm giác trực quan kế thảo về lý thuyết sẽ tiến bộ nhanh chóng. Chưa được một chốc, mấy sinh viên đã làm sạch xong bệ tượng. Tôi lần đầu nhìn thấy loại tượng người đá mắt lớn này. Bức tượng mặc quần áo người hồ, hai cánh tay buông xuống, trên mình chạm khắc rất nhiều hoa văn như thứ kinh văn mật tông gì đó. Theo giáo sư Trần, những văn tự này xưa nay chưa được giải mã. Nhưng theo sự mở rộng của lĩnh vực nghiên cứu khảo cổ mấy năm gần đây, các chuyên gia cho rằng đây có lẽ là một ký hiệu hay ám hiệu gì đó ghi chép những thông tin về tôn giáo cổ xưa. Còn về việc vì sao lại khắc những ký hiệu này lên thân tượng thì có lẽ liên quan đến việc cúng tế, nhưng các tư liệu liên quan, các bức bích họa và cả sử sách đều không thấy ghi chép. Đến nay tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Táp Đế bằng ngồi bên cạnh nghe xáo sư giảng giải, cung kính hỏi: "Thưa giáo sư, bức tượng đán này có tạo hình khác xa so với những người thường. Em cảm giác có thể thời cổ đại có một dạng tôn giáo sùng bái người ngoài trái đất." Sau khi họ thấy người hành tinh khác tới Thì họ tưởng rằng Chúa Trời Rồi tạo ra một loạt bức tượng kiểu này để lễ bái Những ký hiệu trên bức tượng này Có thể là một dạng ngôn ngữ của người ngoài trái đất Hạch Ái Quốc lập tức phê bình Cậu bằng này Ngày thường cậu học hành trảnh mạng Bảo cậu bao nhiêu lần rồi Cậu là đứa thông minh nhưng tư duy không được lạch, lại còn lôi cả người ngoài hành tinh ra nữa, cần phải nghiêm túc đối với lịch sử, đối với ngành khảo cổ. Giáo sư Trần không hề bực tức, ngược lại còn nở một nụ cười hiền hòa. Có trí tưởng tượng không phải xấu, thanh niên trai tráng đầu óc nhanh nhạy, thế là rất tốt. Đoàn kết khẩn trương, nghiêm túc hoạt bát. Không hề mâu thuẫn đâu nhé Có điều Chúng ta làm công tác khảo cổ Nghiên cứu lịch sử Thì nhất định phải tuân thủ một nguyên tắc Đưa ra giả, giả thiết táo vào Nhưng phải chứng thực một cách cẩn thận Chí tưởng tượng phải được xây dựng trên chứng cứ hiện thực Chí tưởng tượng mà thiếu chứng cứ Thì không đáng tin cậy Chúng ta lấy bức tượng mắt to này ra nói nhé Người cổ đại thích đoán may rủi họa phúc thông qua các hiện tượng thiên văn. Cứ mỗi tối, họ lại dõi đôi mắt lên bầu trời sao. Phải chăng họ hy vọng mắt mình có thể nhìn xa hơn nữa không? Khi tạc bức tượng này, liệu họ có gửi gắm ước vọng của mình vào đấy không? Khả năng này là rất lớn. Ở Gò Tam Tinh, Tử Duyên cũng từng khai quật được một số pho tượng kiểu này. Hai mắt dài lồi ra ngoài, nói theo kiểu bảo thổ, điều này rất có thể là sự gợi gắm khát vọng tìm hiểu, khám phá thế giới của người xưa. Tôi nghe đến đây, liền hết sức thán phục, đúng là trình độ giáo sư có khác, không nói những lý lẽ cao to búa lớn, so với ông anh hách ái quốc kia vẫn chẳng ăn thua gì. Giáo sư Trần tiếp tục nói. Người ngoài hành tinh mà cậu nói không phải là không có khả năng tồn tại, nhưng không phải hễ nhắc đến họ lại nghĩ đến những chuyện khoa học giả tưởng được hư cấu trong tiểu thuyết nước ngoài. Thực ra, sự ghi chép sớm nhất về người ngoài hành tinh đã xuất hiện trong bức họa và bút ký của người Trung Quốc chúng ta từ 7500 năm về trước trong bức bích họa của bộ lạc nguyên thủy trên dãy Hạ Lan đã xuất hiện hình vẽ của những du hành vũ trụ mặc quần áo du hành đi ra từ một cái mâm tròn lớn. Động vật và cư dân xung quanh đều chạy toán loạn khắp nơi. Những điều này e rằng không phải loài người thuộc ban sơ có thể tưởng tượng ra được. Đó có lẽ là một bức bích họa mang tính ký lục Ghi chép lại một sự kiện giống như một tai nạn to lớn đã xảy ra. Sự việc tương tự cũng được ghi lại trong một đỉnh vạc của thời Hạ, Chu và một số cổ thư khác. Lúc này, ông già Animan đội gió cát nhảy từ cái lỗ trên trần nhà xuống, thông báo với mọi người rằng cơn bão cát sắp kết thúc. Không đầy nửa tiếng đồng hồ nữa trời sẽ nắng giáo, nhờ có đức An La phù hộ, cả đã sắp lấp đầy kín bức tường bên ngoài, nếu gió thổi thêm 2 tiếng nữa, chắc hôm nay chúng ta sẽ bị chôn sống ở đây mất. Vốn dĩ mọi người đều có chút lo lắng, tuy thấy sức gió yếu dần, nhưng không biết bao giờ mới dứt. Già có lời này của lão An Liman thì đã hoàn toàn yên tâm. Mấy cô cậu sinh viên tiếp tục chăm chú nghe giáo sư Trần giảng. Tôi ngồi bên cạnh đống lửa đun ấm trà, chuẩn bị cho mọi người uống xong rồi lên đường. Trà vừa đun xong, mấy người đang ngồi quanh bức tượng mắt to đột nhiên hét lớn, nhảy bật cả về phía sau, có người hét: "Ôi, sao lắm kiến thế?" người thì gào lên: "Ôi mẹ ơi, ở đây cũng có thầy." Tôi vội chạy lại xem sao. Chỉ thấy nắm cát dưới chân bức tượng bỗng xù lên một bọc lớn, rồi tuôn ra như suối những con kiến bự, co người dùng xẻng đập, một nhát giết hàng trăm con. Nhưng cùng lúc ấy, dưới cát lại đùn lên hàng nghìn con, nhုံ nhúc nhုံ nhúc, nhìn sờn hết cả da gà cả ban đầu cứ tưởng bọn họ đào cát, đào phải ổ kiến, nhưng giờ lập tức phát hiện ra không phải vậy. Dưới đất xuất hiện mười mấy cái ổ lớn, càng ngày càng nhiều kiến trong đó bò ra, con nào con nấy đều thân mình đen bóng, đuôi đỏ chót, hai mắt màu đen đỏ, cứ như vỡ đề nước thủy triều tuôn ra ổ ạn. Lão Animan Chỉ nhìn một cái rồi vội quay mắt đầu chạy ra ngoài. Bọn tuyển béo vẫn định dùng sẻng công binh đập tiếp. Trọng nháy mắt, lũ kiến đã nhiều đến nỗi trở tay không kịp. Sơn Lê Dương là nhiếp ảnh gia của tạp chí National Geographic. Đã đi nhiều nơi, hiểu biết cung giọng. Chỉ nghe giọng cô cuốn quyết gọi mọi người. Mọi người mau trèo khỏi đây ra ngoài ngay. Đây là kiến lửa sa mạc chậm nửa bước thôi, chúng sẽ gặm ta thành xương đấy. Hàng vạn con kiến lửa sa mạc đã dồn đầy nửa phòng, dưới đất vẫn không ngừng đùn lên nhiều hơn nữa, mà không chỉ có dưới đất, trên giường nhà, trong vách tường, đầu đầu cũng có kiến bò ra. Giáo sư Trần và Diệp Dược Tâm mấy người khiếp hãi đến run rẩy hai chân, chẳng thể tiến lên nửa bước trở nó tới bẫy tai tri thức, ngay cả tôi và Tuyền Béo thế này mà vẫn run cả người. Lũ kiến lửa sa mạc kia thực sự quá đáng sợ. Không chừng bộ xương người trong căn phòng này cũng chính là kiệt tác của chúng đẹp lạ, thảo nào mà không còn tí da thịt gì. Tôi cố gắng trấn tĩnh, nhìn mọi người xung quanh, phát hiện lão Aliman lại bỏ chạy trước. Lão quỷ quệ này Hệ thấy có nguy hiểm là chạy tốt đi ngay. Thế mà tối qua, còn thề thốt bảo sẽ cùng mọi người đồng cam cộng khổ. Xem chừng nhũ cú đập bằng sẻ công binh đã không thể ngăn chặn nổi đũ kiến lửa sa mạc ồ ạt như nước thủy triều này được nữa. Tôi đã tung đống lửa đang đun trả lên, dọc nửa bình nhiên liệu rắn ra, tạo thành một bức tường lửa trong phòng. Bầy kiến chạ phải tường lửa lập tức bị cháy xém. Trong giây lát, chặn đứng được khí thế lấn át của chúng. Lũ kiến quá đông, lại lao thẳng vào tường lửa với một tinh thần quyết tử, hòng lợi dụng số lượng để dập tắt ngọn lửa. May mà nhiên liệu rắn có sức cháy rất mạnh, có điều việc lũ kiến tràn lên dập lửa cũng chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi. Tranh thủ chút thời gian này, Chúng tôi nhặt lấy những hành lý trang thiết bị có thể nhặt được, vừa kéo vừa lôi, chạy cả ra khỏi căn nhà nát. Gió cát bên ngoài còn rất nhỏ, chỉ thấy mấy trăm con dê vàng, lạc đà hoang, sói sa mạc, chuột sa mạc và thần lằn sa mạc, con nào con nấy chạy loạn xạ trong đống đổ nát. Không chỉ có căn phòng chúng tôi trú chú chân vừa nãy, mà giờ rất nhiều chỗ khác cũng đã ùn lên hàng vạn con kiến. Một số con vật chạy chậm lập tức bị lũ kiến nuốt gọn. Trong miệng kiến lửa sa mạc có rất nhiều axit sinh học, hàng ngàn, hàng vạn con cùng xông lên gặm nhấm thì đến cả voi cũng chẳng chịu nổi. Dê vàng và sói sa mạc gã xuống đất rãm rạc sau khi lũ kiến đi qua, chỉ còn trơ lại một đống xương trắng. Số lượng lũ kiến của sa mạc trong thành này đâu chỉ triệu con, dường như cả tòa thành cổ là một tổ kiến khổng lồ. Chúng tôi bị vây khốn trên nóc nhà, chỉ còn biết vung xẻng công binh đánh bài những con kiến bò lại gần xuống. Giữa tường thành phía xa, lão Aliban đang vội vã cởi bỏ sợi dây thừng cột chặt đoàn lạc đà. Tôi ném cây súng cho tiền béo, bắn vào mũ của lão Tuyền Béo giơ khẩu súng lên, không hề chần chừ, nhắm thẳng vào lão Aliman và lạnh cò. Đoàng một tiếng, chiếc mũ da của lão Aliman bị đạn bắn bay lên không. Lão già sợ rụt cả cổ, quay đầu lại nhìn mọi người đứng trên nóc nhà. "Tồi quá lớn. Lão già kia, lão mà dám bỏ chạy, phát súng thứ hai sẽ bắn vào mông gã." Hù tài chắc chắn không có ý kiến gì đâu. Lão Adiman rối rít co tay. "Tỏi, không bỏ chạy nữa. Nhìn dưới nhà, ta gặp đầy lũ kiến lửa. Chúng tôi tạm thời không xuống được." Đường lối bối rối, tôi bỗng thấy một bức tượng đổ sầm xuống. Một con kiến to bằng con dê từ phía sau bò ra. Đây chính là kiến chúa, trên thân hình nó mọc 6 đôi cánh lớn chổng suốt. Có lẽ Giặc cần bạo sa mạc đã kinh động đến con kiến chúa ẩn mình trong chốn thâm cung. Nó đang chuẩn bị gì chuyện? Thấy thành thế của con kiến chúa, thành viên trong đoàn khảo cổ ấy nấy mặt biến sắc. Sở Lệ Dương hô lên, đánh rắn đánh dập đầu, máu bán chết con kiến chúa đi. Tuyền Béo vỗ vào khẩu súng hơi thệ thao mấy cái, cuống quýt dậm chân. Nòng súng này nhỏ quá, mẹ kiếp! bắn không nổi. Tùy nói như vậy, nhưng cậu ta vẫn nổ súng, bắn hết đống đạn còn lại vào con kiến chúa. Tôi gỡ tấm khăn dùng chắn gió cát xuống, bọc hết đống nguyên liệu rắn còn thừa lại, lấy bật lửa, đốt một góc của chiếc khăn, làm điều đạn cháy, ném xuống con kiến chúa bên dưới. Chiêu này thế mà lại đạt kỳ tích. Lửa cậy sức gió, đã phục kín toàn bộ cơ thể cột kiến chúa khổng lồ. Nó đau rát, rã dữ dọa lăn tròn trên bãi cát, càn lăn, ngọn lửa càng lớn. Loại nhiên liệu nén thành thể rắn này, chỉ cần một miếng nhỏ thôi đã có thể cháy mười mấy phút, huống hồ là hơn nửa thùng cũng phải sắp xỉ 1 kg. Lửa ngày một lớn hơn, lúc kiến bốn xung quanh như vỡ tổ nhào nhào cắm cổ lao về chỗ còn kiến chúa, hy vọng có thể dựa vào số lượng đông đảo dập tắt gọn lửa. Tôi thấy cơ hội đã đến, liền vẫy tay bảo mọi người. Đoàn bác rẻn công binh nhảy xuống trước, đánh đuổi vài con kiến lửa sa mạc lẻ tẻ đi. Giở kiện to khỏe cõng lấy giáo sư Trần. Bọn hách ái quốc riệp riệp tâm dìu dắt lẫn nhau, tuyển véo cắt đoàn ở phía sau. Đoàn người lao ra khỏi lỗ hộc Bấy giờ lão Aliman đã khống chế được lũ lạc đà bị kinh hại. Mọi người leo lên mình lạc đà, thúc chúng chạy ra khỏi thành. Xung quanh chốc chốc lại có những con thú hoang chạy băng qua. Ngày thường mà đụng phải nhau, thế nào cũng quyết một phen sống mái. Lúc này thì con nào lo thân con ấy, tất cả đều bỏ chạy thục mạng. Đoàn lạc đà chạy được bấy trăm mét. Tôi quay đầu nhìn lại. Đã chẳng còn thấy đống di tích đổ nát của thành cổ đầu tửa. Như những đợt sóng biển giặt màu đen đỏ trộm lên ập xuống. Vô số kiến lửa sa mạc cuồn cuộn nổi lên khỏi mặt đất. Có điều chỉ cần không bị chúng bao vây. Thì chẳng còn nguy hiểm gì nữa. Lão Andri Man giải thích rằng. Lão định chạy ra trước. Cảy dây thần cột lũ lạc đà. Nếu không lũ kiến sẽ gặp chúng chỉ còn chơ xương. Lúc ấy thì chúng ta có muốn bỏ chạy cũng chẳng thể chạy thoát, chứ không phải lão đây định chạy trước. Tuyền Béo không tin, chỏ ngón tay cái vào khẩu súng trên lưng. Lão đừng lại nhại với tôi làm gì. Sau ấy có muốn giải thích gì, đi mà giải thích với khẩu súng này này. Lý do của lão Animan dường như rất thuyết phục cũng không thể nào nhận định rằng lão đã bỏ mọi người để bỏ trốn một mình. Về sau, ở nơi sa mạc này còn có nhiều chỗ cần đến lão. Tôi không muốn vì việc này mà đui bên trả mặt. Vậy nên ngăn ngay tuyển béo, không để cậu ta nói thêm nữa. Tôi nói với lão Aliman, chúng ta cùng gặp lạc đà trắng trong cõi sa mạc này. Lại thoát khỏi vòng vây của kiến lửa sa mạc Đó đều là ý của Hù Tài Hù Tài là thần mặt trời Hù Tài cho rằng chúng ta là anh em Là những tín đồ trung thành Cho nên chúng tôi tin ông Kẻ phản bội anh em và bạn bè Ất sẽ bị Hù Tài trừng phạt Lão An-Li-Màn dối dít bảo phải Lại Đức An-La Hồ Tài là bậc chân chúa duy nhất. Chúng ta mà đều là anh em bạn bè tốt nhất, tốt nhất của nhau mà, Đức Ản là nhất định sẽ bảo vệ cho chúng ta mà. Bản nhạc không dài không ngắn, có xen những âm thanh kinh hãi đến đầy kẻ như kết thúc, nhưng ai biết được ở thành cổ Tây Dạ tận sâu trong biển cát kia Còn có những rắc rối gì chờ đợi chúng tôi. Tôi vẫn gắng nghĩ đến cách để khuyên đoàn giáo sư Trần quay trở về. Chúng tôi cách di chỉ thành cổ Tây Dạ còn chưa đến nửa ngày đường. Gió vẫn lặng đi, vầng dương như quả cầu lửa treo giữa tầng không. Đi trong sa mạc, điều quan trọng nhất là phải giữ cho mình kho đủ nước. Đi đường ban ngày vốn là điều tối kỵ, nhưng lượng nước của chúng tôi vẫn còn đủ. Đến thành Tây Dạ lại có thể bổ sung nước ngọt, thế nên chúng tôi vẫn đối cái nắng gay gắt như lửa tiến sâu vào sa mạc. Ban ngày, cảnh sắc sa mạc cũng có vẻ đẹp xiêng, thời thượng cổ, quá trình vận động của dãy núi Himalaya đã hình thành nên bồn địa Tarim. Địa hình của cả vùng Tân Cương Giống như một chiếc bát lớn. Trong bát đựng đầy hạt cát vàng óng, còn đoàn 9 người với 19 con lạc đà của chúng tôi thì quả thực quá bé nhỏ. So ra, con chẳng bằng 1 phần 10.000 của một hạt cát trong đống cát vàng đựng trong chiếc bát hay. Sa mạc mênh mông, không bờ không biên. Nếu không có những vết chân trải dài phía sau, thậm chí còn chẳng thể nhận ra rằng mình đang không ngừng tiến lên phía trước. Thề mới biết những gì nhà thám hiểm một mình tiến vào sa mạc Gobi đáng phục nhường nào. Có lẽ một mình lang thang trong vòng trời đất, họ mới có thể hiểu được ý nghĩa chân chính của cuộc sống. Ồ cũng thật tình khâm phục thật. Xong cả đời tôi sẽ không bao giờ có ý định làm như vậy cuộc sống tập thể vẫn thích hợp với tôi hơn. Bọn táp bế bằng tính rất thiếu kỳ, vừa đi vừa đòi Sơ Lây Dương kể về loài kiến lửa sa mạc. Sơ Lây Dương cốc chưa từng tận mắt nhìn thấy bọn này, chỉ thấy những xóm làng sau khi bị lũ kiến tấn công đều bị gặm cho trơ ra xương trắng, thê thảm vô cùng. Loài kiến này còn được gọi là kiến quân đội. Bầy trúng vốn có tính tổ chức và kỷ luật cao độ, lấy gen lính làm chủ, so sánh với quân đội của loài người, ngoài khả năng sử dụng hỏa lực và máy móc ra, khả năng tổ chức điều hòa quân đội của con người dù được huấn luyện thế nào, căn bản vẫn không thể so được với chúng. Bọn họ vừa đi vừa nói, đồi cát dưới chân chốc thấp chốc cao, đồi mấp mô lớn chưa từng thấy. Lão An-li-man nói dưới những gò cát trăng chịt này Đều là những phố xá cổ bị cát vàng nhấn chìm Lão dẫn mọi người đi lên đồi cát cao nhất Rồi trỏ tay về phía nam bảo Đó chính là trạm trung gian của chúng ta Di chỉ thành cổ Tây Giã Tôi giờ ống nhòm lên Nhìn về phía nam Giữa biển cát mênh mông hiện lên một ốc đảo thù gọn trong tầm mắt. ốc đảo trong sa mạc tựa như hòn lam bảo thạch đính trên bàn cờ dát vàng. Sa sa nhìn lại, một tòa thành đen sạm sừng sững giữa vùng. Di chỉ thành cổ Tây Dạ được bảo tồn tương đối tốt, niên đại của tòa thành này cũng khá lâu đời, mãi đến tận cuối thời Đường mới bị ngọn lửa chiến tranh hủy hoại. Hoàng phế đến tận ngày nay, Đầu thế kỷ thứ 19, các nhà thám hiểm người Đức đã phát hiện ra nơi này. Phần lớn các bức bích họa, tượng điêu khắc cùng các văn vật có giá trị nghệ thuật khác đều bị họ mang đi hết sạch. Giữa sa mạc chỉ chờ lại một tòa thành trống rỗng. Dòng sông khủng tước cổ xưa nhất đến đây là Dừng. Vì từ xưa tới nay quanh năm bốn mùa đều có mạch nước ngầm chảy dưới mặt đất trong thành. Thế nên từ lâu, nơi đây đã trở thành một điểm cấp nước quan trọng cho những vị lữ khách trên sa mạc. Đoàn lạc đà rời khỏi cát, chậm rãi tiến về phía ốc đảo. La Ho Aliman bàn bạc với chúng tôi. Đến thành Tây Dạ nghỉ ngơi hai hôm rồi hẵng tiến về sa mạc đen tiến vào rồi thì khó mà quay trở lại. Mấy hôm nay lũ lạc đà đã kinh hãi ít nhiều, lại phải thồ hàng đống hành lý, Nhật Thiên phải cho chúng dừng chân, lấy lại sức mới có thể tiếp tục xuất phát. Lời này vừa đúng ý tôi, tôi chỉ mong dừng lại thêm vài ngày, còn dễ kiếm cớ khuyên đàn khảo cổ quay trở về, khỏi phải kiếm tìm thành cổ tinh tuyệt gì nữa. Đào 2 3 cái hố ở gần đó là được rồi cần gì mệt mỏi. Gần đây tôi cả ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Nếu cứ tiếp tục đi sâu hơn nữa vào trong sa mạc, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Đến lúc đó, e rằng sẽ chẳng may mắn như mấy lần trước nữa. Tôi cho lạc đà bước chậm lại, đi song song với giáo sư Trần, nói với ông: "Giáo sư, chúng ta tới thành Tây Dạ Chỉ nghỉ giam ba hôm Năm sáu hôm gì đấy Rồi hẳn xuất phát có được không Lão Aliman bảo bầy lạc đà đã mệt lử rồi Nếu không để chúng nghỉ ngơi cho đủ Thì chúng ta chắc phải chuyển sang lái xe số 11 thôi Giáo sư Trần nghe không hiểu Hỏi lại Cái gì? Số 11 cơ? Lái thế nào? Tôi đáp Giáo sư ơi có cái số 11 mà giáo sư cũng không biết à. Tức là đi bộ bằng hai chân ấy. Nói đoạn tôi lấy hai ngón tay bắt chiếc dáng đi của hai chân, đây chẳng phải là số 11 sao? Giáo sư Trần cười lớn. Chú Nhật ơi là chú nhất, đầu ra cái từ mới mẻ thế, thật là thú vị. Được rồi, chúng ta cứ ở trong thành Trịnh Tốn mấy hôm. Tôi cũng đang muốn khảo sát di tích thành cổ nổi tiếng này đây. Trên đồi cát thấy ốc đảo cách chẳng bao xa, nhưng phải đi tận 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Tường thành xây bằng đá đen, có chỗ đã bị sụt nở phong hóa, tổn hại hết sức nghiêm trọng. Chỉ có tòa thành chính nằm ở giữa được xây hết sức kiên cố. Đầu đó vẫn có thấy được dáng vẻ huy hoàng năm xưa các công nhân giếng dầu, đoàn thám hiểm, đoàn thăm dò địa chất từng đi qua qua đây đều tá túc lại trong tòa thành chính này. Chỉ cần lấy đá chặn cửa vào là có thể yên tâm không bị lũ sói sa mạc tấn công. Từ khoảng giữa thập kỷ 70, nội mông, Tân Cương, Tây Tạng đều rầm rộ nổ ra phong trào diệt sói. Những bầy sói lớn đã hoàn toàn tuyệt tích, còn lại chỉ răm ba con túm tụm thành một bầy hoặc chỉ một con đi đơn độc, không đủ tạo thành một mối đe dọa. Huống hồ chúng tôi đông người, lại mang theo súng ống, đương nhiên chẳng lo sợ gì lũ sói. Bây giờ đương mùa gió, nơi đây ngoài chúng tôi ra không còn ai khác lai vãng. Bèn tìm lấy một căn nhà rộng rãi trong thành Đốt lửa chạy, đun trà, nấu cơm Tôi và Lão An-li-man tìm được một cái giếng cổ trong thành Nghe nói mấy ngàn năm nay Giếng này chưa từng cặn nước Lão An-li-man bảo đây là thần tích của hưu tai Tôi không có ý kiến gì hết Lấy thùng ra, bước lên một thùng nước giếng Giếng rất sâu Thả sợi dây thần dài tới mấy mươi mét Mới nghe thấy tiếng thủng và súng nước Sau khi kéo lên Tôi uống trước một ngụm Dòng nước mát lạnh Thấm vào tim gan Bào cây nóng nực Vì ánh mặt trời chiếu gắt trong sa mạc Bỗng chốc tàn biến Trong lòng lân lân một cảm giác thư thái Chẳng nói được lên lời Mười chín con lạc đà Được bố trí cho nằm bên cạnh giếng Để con nào con ấy Uống nước no nê xong Lại đem muối Và bánh đậu cho chúng ăn Sau đó tôi và lão An-li-man Mục lên hai thùng nước giếng lớn Đem vào ra nhà Cho đoàn khảo cổ đang nghỉ ngơi Mọi người đã mệt như tử Nằm xuống đất Là khò khò ngủ luôn Có người trong mồm Còn cắn nửa miếng bánh Mới ăn một nửa đã lăn ra ngủ rồi. Tôi không muốn làm kinh động họ. Mấy hôm nay họ đã chịu khổ chịu sợ đủ rồi. Đun một nồi nước lớn, bây giờ mới gọi đám người giáo sư Trần dậy. Bắt họ phải dùng nước nóng ngâm chân, bọc các mảng da tróc ra. Sau khi mọi việc đâu vào đó, tôi mới đi ngủ. Nằm mê man chán một ngày một đêm, cuối cùng thì thân xác mệt nhỏi cũng đã phục hồi trở lại. Buổi tối, mọi người ngồi quay quần bên nhau, nghe Tuần Béo nói bốc. Tuần Béo mồm mép như tép nhảy kể cho mọi người nghe trong rừng rả Đông Bắc sản vật phong phú thế nào, sơn hào mỹ vị ngon ra làm sao. Đầu con như cái sa mạc này, toàn cát là cát, lại có gió to. Bắc Dề Vàng ăn một miếng đã thấy mồm đầy những cáp. Đặc biệt là vùng Đại Tiều Hưng An Lĩnh, thứ gì ngon cũng có, từ xưa đã có câu nói thế này. Khua gậy đánh heo, gầu múc cá, gà rừng tự động nhảy vào nồi. Mọi người có tưởng tượng ra được cuộc sống tự do, tự tại của những thợ săn là thế nào không? Mấy sinh viên còn non nớt Nghe Tuyền Béo nói cứ tin sái cổ, Tạp Tế bằng hay gọng kính trên sống mũi tò mò hỏi: "Đại ca Tuyền Béo này, cái gì mà khua gậy đánh hiu thế?" "Dùng gậy đánh à?" Tuyền Béo đáp: "Bốn mắt ơi, thấy cậu ham học, tôi nói cho cậu biết vậy, tức là bảo cậu ở trong rừng, cầm gậy khua bừa một cái là đập chết một con hiu. Già sông múc nước, cứ vất bừa một cái" Thế nào cũng vớt được con cá to Ý bảo là sản vật dồi dào ý mà Sơ Lê Dương hờm một tiếng Tỏ ra hết sức coi thường câu chuyện của tuyển béo Hời, sa mạc Cũng có cái hay của sa mạc chứ Chủng loại động vật trên sa mạc Đâu có ít hơn trong rừng Và lại sa mạc Tắc Vì Mạc Can Tuy nằm ở nơi thấp nhất bồn địa Nhưng xét ở một góc độ nào đó Nơi đây chính là đỉnh cao của nền văn minh cổ đại. Còn trong khu rừng già kia, ngoài hiu nay gấu chó ra thì còn có gì nào? Tôi sợ bọn họ xảy ra chiến tranh. Liên bảo, trong phòng có phụ nữ, anh em mình ra ngoài kia hút điếu thuốc, vừa nói vừa kéo tuyển bèo ra ngoài. Trên trời chang sáng như vẽ, sao răng tựa gấm. Soi bạc đất một màu sáng bạc. Tôi trầm cho tiền béo một điếu thuốc, khuyên cậu ta nhường nhịn sơ Lây Dương một chút. Tuyển béo bảo tôi, cậu ta đương nhiên không chấp cô ta. Chuyện người Mỹ bọn họ không hiểu, chúng ta cũng không hiểu hay sao. Hỗng hộ cô ta lại là phụ nữ nhi, nếu là đàn ông con trai thì đã vặn cổ y xuống đá bóng từ lầu rồi. Tôi cười bảo rằng Đúng thế, đúng thế Cậu xem cậu là ai chứ Tè một bãi cũng thủng cả đất Là bậc quân tử thì phải độ lượng Đừng vặn cổ em sơ lây dương làm gì Nếu thế Thì tiền công của mình đòi ai đây Hai mươi nghìn đô Còn số không nhỏ đâu nhé Cười nói vài câu Tôi ngẳng đầu nhả một vòng thuốc tròn vo trên không Chỉ thấy giữa trời Bà sao cự môn, tạ phụ, hữu bật lập lành. Sắp thành hình tam giác đều, vùng trung tâm có sao Thái Dương, Thái Âm cũng xuất hiện. Đúng là thế, càn giáp kim cát. Trước đây tôi chưa từng nghiên cứu môn phong thủy thiên tinh, chỉ vì nhảy vào đoàn khảo cổ kiếm mấy đồng mới cắm đầu cắm cổ đọc qua vài lần. Giờ nhìn trên bầu trời Nội dung của chữ Thiên trong bí thuật phong thủy lập tức hiện lên trong đầu tôi. Tôi vội chạy về phòng lấy ra bản, leo lên nóc tòa thành, đối chiếu các vị tinh tú trên trời. Nơi các tinh bao phủ chính là chỗ có cái giếng cổ trong thành. Đây là lần đầu tiên tôi thực hành coi phong thủy thiên tinh, cũng không cảm chắc, nhưng quá nửa là không thể nhầm được cuốn thập lục âm dương phong thủy bí thuật của nhà tôi đâu phải sách tầm thường. Vậy thì ở gần mạch nước dưới đất thế nào cũng có mộ cổ. Các thế mộ mã cũng có thể ôm nước, nhưng liệu có gần quá hay không? Bất kể thế nào, đây cũng là một phát hiện trọng đại, tôi phải báo việc này với đoàn khảo cổ. Tốt nhất là họ phát hiện được gì đó ở đây có tư hoạch. Đại khái sẽ không nằng nặc đòi tiến vào sa mạc đen nữa." Nghe tôi nói, giáo sư Trần lấy làm mừng rỡ, liền dắt học trò chạy bổ ra, chỉ chục chui xuống giếng nhìn ngó xem sao. Thành giếng và dây thép đều là do sau này dựa sang vào. Chứ dây gàu và thành giếng trước kia thì chẳng biết đã bị hủy từ đời nào. Tôi bàn bạc với Sơ Lê Dương giếng rất sâu, có thể mắc khóa an toàn, đồ người xuống dưới xem rốt cuộc có thứ gì. Vậy thì chỉ có thể là tôi xuống rồi. Phía dưới tuy có mạch nước, nhưng tôi vẫn không dám sơ ý. Bèn đeo mặt nạ phòng độc, cầm theo đèn pin, còi, xẻng công binh, dao găm, rồi ngậm dấu móng lửa đen và bùa mô kim vào người. Tôi giờ tay kiểm tra độ chắc chắn của dây thừng bản cách liên lạc. Nếu đèn pin chiếu lên trên xoay 3 vòng thì phải dừng thả dây. Xoay xoay tròn lần thứ 2 thì kéo dây lên. Để để phòng bất trắc. Tôi còn cầm cả còi. Nếu mọi người không thấy tia sáng phát ra từ đèn pin thì tôi sẽ dùng còi liên lạc. Đang giữa đêm, ngoài ánh đèn pin ra, dưới giếng tuyền một màu đen kịt. Ngẩng đầu lên, cũng chẳng rõ được miệng giếng ở chỗ nào. Càng xuống càng sâu, nhiệt độ của sa mạc về đêm lại rất thấp, cộng với độ ẩm trong giếng cao khiến người ta cảm thấy lạnh thấu tận xương. Vách giếng trơn tuột, khó mà bám chân. Nghe nói niên đại của cái giếng này còn lâu đời hơn cả niên đại của thành Tây Dạ, tức là cái giếng này có trước, sau đó mới có thành Tây Dạ. Bỗng đầu một luồng gió lạnh thổi tới, tôi vội lấy đèn pin ra soi, thấy trên vách giếng có một cánh cửa đá. Tôi ngẩng lên huýt còi và khu đèn pin. Chỗ này cách miệng giếng không xa lắm, chỉ độ 10 năm. 16m. Nói lớn tiếng, người bên trên đã có thể nghe thấy. Mọi người nhận được tín hiệu, lập tức ngừng thả dây. Tôi vừa vặn treo leo ở chỗ thấp hơn cửa đá một chút. Gió lạnh thổi ra từ trong khe cửa đá này. Tôi lấy tay đẩy một cái, cảm giác cánh cửa rất dày. Không có khóa đá hay then đá. Khe cửa tuy lớn, nhưng không đẩy ra được, phải dùng xà beng mới mở ra được. Tôi thấy không vào được, liền phát tín hiệu lần thứ hai, bảo họ kéo tôi lên. Tôi kể lại tường tận một lượt tình hình dưới giếng, giáo sư Trần cứ lấy làm lạ. Kỳ quái thật, đây có lẽ không phải là lăng mộ, chắc là một con đường ngầm gì đó. Làm gì có mộ nào xây bên giếng, lại còn để lối vào kỳ bí như vậy nhỉ? Tuyệt béo vỗ ngực nói: "Cệ sạc là cái gì? Đoán giả đoán non lẳng ngoằng. Chúng ta cứ vào là biết ngay. Mọi người thả tôi xuống, tôi cậy cửa ra cho." Tôi đáp: "Thôi được rồi, nếu muốn xuống thì vẫn để tôi cầm xà beng xuống. Cậu nặng quá, ngộ nhỡ đứt dây, bọn tớ lại phải xuống vớt." Lần này chúng tôi làm cái thang dây. Như vậy sau khi mà cửa đá ra, ai muốn xuống cũng có thể bám dây thừng leo xuống. Cuối cùng, quyết định người xuống gồm giáo sư Trần, Sơ Lê Dương, Táp Đế Bằng và tôi, tổng cộng 4 người, tuy béo và những người khác ở bên trên. Vẫn là tôi xuống trước, dùng xà beng cạy cửa ra, xem chừng cánh cửa này trước đây thường xuyên được đóng mở, nếu không Khe cửa đã chẳng to như vậy. Có điều mấy trăm năm trở lại đây, có thể chưa được mở lại lần nào. Ở trên thang dây không có một chỗ tựa để dùng sức. Buốn mở cái cửa này, thật sự tốn sức lắm. Sau cánh cửa đá là một lối đi bằng đá gạch, rộng rãi bằng phẳng, bên trong sâu tối đèn hùn hút. Tôi vẫy tay gọi mấy người bên trên xuống, rồi kéo từng người vào trong. Sở lý Dương phát một loại thuốc viên cho mọi người, bảo để dự phòng khi thiếu oxy, đeo mặt nạ phòng độc lên nữa. Lúc đi vào bên trong sẽ không có gì sơ suất cả. Bốn người tiến vào trong chừng 50m, lần lượt đi qua hai cánh cửa đá. Cánh cửa cuối cùng đóng rất chặt, bên trên còn khắc nổi những con thú kỳ lạ không biết tên là gì. Trên khe cửa có dán một lớp da thú. Phải dùng sẻng bằng cửa ra Mới mở được cánh cửa Đi sâu tận cùng Là bước vào một căn phòng bạc đà Rộng rãi khổ ráo Diện tích chừng 6-7-10 mét Cao 3 mét 4 người đứng ở bên trong Không hề cảm thấy bức bí chút nào Không gian tuy rộng rãi Bầu không khí lại chẳng nhẹ nhàng Mặt đất chất đầy xương trắng không tìm được chỗ nào đặt chân. Đống xương kia đều là xương động vật, mịn, súp, rậm xuống là vụ. Bốn phía xung quanh lại có đến mười mấy cây trụ gỗ rực đứng. Phía trên chói những thi thể khô đét, trông thể hình đoản chừng, trông thể hình đoản chừng, toàn là những chàng trai trẻ. Ba người tôi, giáo sư Trần và sơ Lê Dương đều là những người tự trải Chị cảm thấy nơi này quỷ quái, chứ không thấy sợ hãi gì. Chỉ có tác đế bá thấy nhiều xác khô như vậy, sợ hãi không lọc ý thức công. Ngóa giáo sư đi từ đâu, cậu ta đã đi tới đó, không giở được bước. Sờ đây giường nhìn kỹ những cái xác khô, than thở. Thật thảm thương quá. Họ đều là những nô lệ, hoặc là kẻ tù tội đem đi tuẫn táng đây mà thật quá dã man. Giáo sư Trần nói với mọi người: "Xem ra nơi đây là nơi tiến hành cúng tế, một người rất quan trọng. Đây là những phong tục của nước Cố Mạc thời cổ đại. Những người này đều là tội phạm, bị trói phơi ở sa mạc cho đến khi chết khát, hoàn toàn khô đét mới đem đặt ở trong đây. Sau đó lại chém giết động vật lấy máu, tưới lên trên mình những xác khô này." chúng ta tìm tiếp xem, trong đây thể nào cũng có dàn mậu. Chúng tôi đi một vòng, tìm khắp chỗ, bốn mặt đều là vách đa. Gõ tay mấy cái, rõ ràng là ruột đặc. Bên trong chắc không có không gian nào khác. Vẫn là Sơ Lê Dương tỉ mỉ, phát hiện ra dưới sàn có một vấn đề. Tôi gạt đống xương vụn ra, Phía dưới liền lộ ra một phiến đá chạm khắc phù điêu, hai đầu còn có hai vòng kéo. Tôi gọi Táp Đế bằng lại giúp kéo phiến đá lên. Thấy cậu ta run rẩy lắp bắp, tôi đến phì cười. Đành cho cậu ta theo đường cũ trở lên, không lại sợ vãi cả gia quân ở đây mất. Tiện thể gọi Hách Ái Quốc xuống đây. Anh chàng này nhất định sẽ rất hứng thú đối với những ngôi mộ quái dị này tắt về bằng như được ân xá, cuống quýt chạy về. Giáo sư Trần vừa bực vừa buồn cười. "Ai dà, cái thằng nhóc này nhạt nhàn quá, không có chất làm khảo cổ chút nào." Tôi và Sơ Lê Dương hập sức kéo viên đá dưới đất lên. Kế đó, vứt một đoạn cây phát sáng xuống, chiếu rọi bên dưới. Chỉ thấy đó là một hầm mộ rộng bằng căn phòng trên này. Ở giữa có đặt một cỗ quan tài gỗ hình vuông, có điều quan tài có hơi khác so với quan tài ở nội tiệm, không có trang sức hoa văn, cũng không phải hình chữ nhật mà vuông vắn đều đặn, trông như một chiếc hòm lớn. Loại hầm mộ cùng với kiến thức quan tài này, chớ nói tôi chưa từng thấy, ngay cả kiến thức uyên bác của giáo sư Trần cũng chẳng thể nhìn ra đầu cua tai nheo gì cả. Đây e rằng là một hình thức mộ táng đã thất truyền của dân tộc nào đó từ thời cổ, chịu ảnh hưởng tương đối lớn của văn hóa Hán nhưng không dập khuôn mà pha trộn thêm rất nhiều nét văn hóa tự thân của họ. Quả là thực hiếm thấy vô cùng. Lúc này Hách Ái Quốc dẫn theo sở kiện chạy tới, anh ta vừa nhìn tới hình bên trong Hai mắt liền phát sáng, đeo mặt lạ phóng độc vào, dẫn đầu nhảy xuống trước, xem chỗ nọ, ngắm chỗ kia, chồng ra phía sau, tíu tà tíu tít. Tôi trước giờ cứ tưởng anh ta là người nghiêm túc cổ lỗ, nào ngờ lúc này trông anh ta giống như một đứa trẻ con, cứ khoa chân múa tay, vò đầu bứt tóc suốt. Chúng tôi cũng lần lượt xuống dưới dàn mộ bên dưới quát nhìn chung quanh đều không ngừng nổi kêu a lê một tiếng. Bốn bức tường của gian mộ toàn là những bức bích họa sắc sỡ, tinh tế vô cùng. Giáo sư Trần nhìn một bức trong những bức họa ấy, sục động nghẹn ngào. Bức này, sự kiện bức họa này ghi chép có liên quan đến nước tinh tuyệt đây này. Thứ tôi muốn xem nhất là đồ tùy táng đáng giá. Cỗ quan tài này không nhỏ, nói không chừng bên trong có thứ gì hay ho. Tùy trước mặt mấy người giáo sư, không thể thỏ đi được, nhưng cũng có thể mà rộng tầm mắt. Lúc này tôi có cảm giác ngôi mộ quý tộc này còn xa hoa hơn nhiều ngôi mộ tướng quân ở Hắc Phong khẩu. Nhưng giáo sư Trần đang xem bức họa ở trên vách đá gian mộ không để ý đến chỗ quan tài. Tôi đành nhẫn nại chờ đợi, đứng nghe giáo sư Trần giảng giải cho mấy người kia nghe về nội dung bức họa. Mấy bức phía trước chỉ ra rằng rõ ràng chủ mộ sinh thời vương tử của nước Cô Mạc. Cô Mạc là nước phiên thuộc của Tinh Tuyệt, chịu đủ chèn ép, mỗi năm đều phải cống một lượng lớn châu báu, bò dê, nô lệ Vị vương tử này từng đi tìm cầu nữ vương của nước Tinh Tuyệt cho thần dân của ông ta được tự do, đi cả thảy 3 lần nhưng đều không gặp được nữ vương. Bực trành này Đại Khải nói rằng, ông ta không cam tâm. Vị vương tử dũng cảm này hóa thân thành Thái Dương chiến thần, đã một mình lẻn vào Tinh Tuyệt hành thích nữ vương độc ác nhưng lại phát hiện ra một bí mật vô cùng to lớn. Tôi nghe một lúc rồi cũng bị lời kể của giáo sư Trần cuốn hút, tò mò không biết rốt cuộc đó là bí mật gì, vội chạy ra đứng cùng Sơn Lê Dương và mấy người lắng nghe giáo sư giảng giải. Giáo sư Trần bước đến cạnh một bức bích họa, xem xét kỹ lưỡng hồi lâu rồi nói: "Bức này ý tứ rất là cổ quái." Mọi người xem xem. Trong tranh, vương tử nấp vào một góc nhìn trộm. Mặt của nữ vương tinh tuyệt trong tất cả các bức bích họa đều che bằng một màng mỏng. Trong bức này, chỉ nhìn thấy sáu lưng. Bà ta một tay vén màn che mặt lên. Người đối diện, hình như là nô lệ gì đó, liền biến thành một cái bóng rồi biến mất. Tôi nghe thấy hồ đồ, tác định hỏi kỹ hơn, nhưng đã thấy Sơ Lây Dương nói: Nữ vương này là một yêu quái. Yêu quái? Giáo sư Trần nghe lời này sững lại trong giây lát, rồi nói với Sơ Lây Dương: Hay đấy, thử nói cách nghĩ của cháu xem. Tôi vừa nghe Sơ Lây Dương phân tích, vừa nhìn bức họa kỹ hơn quả đúng như lời cô nói. Trong bức họa tự nhân vật, phục sức, kiến trúc, thần thái đều sống động như thật. Nếu hiểu văn hóa Tây vực, có thể dựa vào những thông tin trong tranh mà nắm được một cách đại khái bối cảnh sự kiện bức họa miêu tả. Sơ Lê Dương tiếp tục trình bày. Vừa nãy giáo sư có nói, bức họa này khó lý giải nhất trong các bức họa ở đây. Nữ vương vạch tấm mạng từ đầu tới cuối vẫn che đi gương mặt của mình ra. Nhân vật đối diện bà ta liền hóa thành nét phác mờ. Tất cả các nhân vật trong bức họa đều được vẽ bằng bút pháp tả thực, duy có nhân vật đối diện với nữ vương tinh tuyệt là vẽ bằng nét mờ, chỉ phác họa đường nét thấp thoáng phía ngoài. Chỉ dựa vào những đường nét này, chúng ta không thể xác minh được thân phận của nhân vật chỉ có thể đoán nhân vật vẽ mờ này đại loại là nô lệ hoặc thích khách gì đó, một kẻ địch mà nữ vương muốn trừ khử. Tôi nghe đến đây liền buộc miệng thêm vào một câu. Cô Dương này, ý cô là người trong tranh thấy mặt nữ vương liền biến mất luôn. Sở Lệ Dương đáp, cũng đại loại như vậy. Nếu dùng lời của tôi giải thích Tôi sẽ nói đôi mắt của nữ vương nhìn vào người này, người này liền biến mất luôn. Tôi lắc đầu cười ngượng. Người đang sống sờ sờ ra, nhìn một cái là biến mất luôn, biệt tăm luôn. Việc này quả là thật không thể hiểu nổi. Thật không dám giấu, tôi thấy không hiểu chút nào. Giáo sư Trần tựa hồ như hiểu được ý của Sơ Lôi Dương. Bèn tỏ ý bảo cô nói tiếp. Sở Ni Dương nói: "Tôi vừa rồi tuy chỉ là đoán, nhưng không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Cha tôi sinh thời thích đọc một quyển sách có tên là Đại Đường Tây Vực ký, do Cao Tang Huyền Trang đời Đường viết. Tôi cũng từng xem qua mấy lượt. Trong sách ghi chép rất nhiều truyền thuyết thần thoại, nhưng cũng không ít là việc thực. Trong đó có một thành trì Trong thành là nơi cư trú của một dân tộc đến từ lòng đất. Bọn họ chinh phục và thống trị những nước nhỏ xung quanh. Sau mấy trăm năm, vương vị được truyền cho một nữ vương. Tường truyền đôi mắt của vị vương nữ này là một con đường nối liền âm giới. Bà ta chỉ cần nhìn kẻ địch một cái, đối phương sẽ lập tức biến mất tăm mất tích và vĩnh viễn không thể quay đầu trở lại. Người bị biến mất đi đâu? e rằng chỉ có bản thân họ mới biết. Nữ vương thống trị rất hà khắc, bà ta bắt dân chúng ở các nước xung quanh đều phải cung phụng bà ta như thần thánh. Những kẻ phản kháng đều nhất loạt bị lột da xử tử. Có lẽ hành động của bà ta đã làm cho đức An La tức giận. Tự vương chưa hành hạ dân chúng được bao năm thì mắc phải bệnh lạ mà chết. Những nô lệ kia sợ nhất là nữ vương Bà Tata vừa chết đi, bọn họ liền bắt tay với các quốc gia nhỏ bị nữ vương đè nén, tổ chức liên quân tắm máu vương thành của nữ vương. Liên quân chuẩn bị phá hộ lăng mộ của nữ vương thì lúc ấy, bầu trời đổi màu, cơn gió cát đáng sợ đã nuốt chửng toàn bộ vương thành và liên quân. Lăng mộ của nữ vương cùng vô số tài sản bà Tata vừa vét được đều bị chôn vùi dưới lớp cát vàng. Qua mấy trăm năm sau, Sa mạc lưu động Khiến vương thành lần nữa Được trông thấy ánh mặt trời Một số lữ khách đi ngang qua đó Chỉ cần lấy bất kỳ món của kẻ nào trong thành Sẽ gây ra gió bão Khói bụi mù mịt Và rồi lạc đường Kẻ lấy châu báo của nữ vương Sẽ vĩnh viễn không rời khỏi nơi ấy Những thông tin về tòa thành thần bí Nữ vương tàn ác và niên đại bối cảnh đương thời đều không được ghi chép chính xác trong sách. Hôm nay nhìn thấy các bức họa này, đối chiếu với truyền thuyết cổ xưa kia, không ngờ lại có nhiều chỗ hết sức giống nhau, khiến người ta có cảm giác đó không chỉ là truyền thuyết, có lẽ trong lịch sử phủ kín bụi mù kia quả thực từng xảy ra những sự kiện như vậy. Sẽ để Dương để mọi người xem tiếp mấy bức còn lại. Sở dĩ tôi dám khẳng định nữ vương trong bức họa là nữ vương Tinh Tuyệt, là bởi phục sức của người Tinh Tuyệt rất đặc biệt, còn cả kiến trúc và các đồ trang sức độc đáo khác. Những thứ này đều là những thứ có sức thuyết phục nhất. Giáo sư, anh nhất, mọi người tiếp tục nhìn thấy bức bích họa phía sau này. Chúng càng chứng minh suy luận của tôi là có thể tin cậy. Ý tứ biểu đạt trong bức họa này đều rất rõ ràng. Vương tử hành thích nữ vương không thành. Trở về nước, vẫn bản miu tính kế tiếp tục tiêu diệt bản ta. Bấy giờ vương tử gặp một thầy bói đến từ một đất nước xa xôi. Thầy bói này bảo vương tử đem thuốc độc mãn tính đặc chế tầm bảo thịt dê vàng, sau đó đem tiến cống cho nữ vương. Quả nhiên không lâu sau đã nhận được tin nữ vương đột tử. Cùng lúc ấy, vương tử cũng bẩy lao nhọc quá độ mà qua đời sớm. Vương tử và người vợ yêu dấu của ông Được hợp táng chung một chỗ Thầy bói thiết kế một lăng mộ Án táng họ bên dưới đàn tế trong giếng thánh này Hóa ra đàn tế ở trên có trước Rồi mới xây dựng hầm mộ bên dưới Những sự kiện quan trọng trong bích bích họa này Đều ăn khớp với những chi tiết ghi chép trong cuốn sách kia Giáo sư Trần thấy Sô Lê Dương tuy là nhiếp ảnh ra Nhưng dù sao, cũng xuất thân trong gia đình có truyền thống khảo cổ, hiểu nhiều biết rộng, bạn học cũ có đứa con gái như vậy, thực lấy làm an ủi lắm. Lúc này lại nhớ đến người bạn già mất tích trong sa mạc, bật ra nước mắt nhạt nhòa. Sở Lệ Dương nói với giáo sư: "Bác nên giữ gìn sức khỏe, đừng quá đau buồn. Lần này chúng ta tuy vắng không nhỏ, có những tiến triển mạng tính đột phá trong tìm hiểu di tích tinh tuyền. Cháu tin rằng không lâu nữa, chúng ta nhất định có thể tìm được thành cổ tinh tuyền. Cha cháu trên đời có thiêng cũng có thể nhắm mắt được rồi. Tôi nghe mà rầu hết cả lòng. Vốn tưởng tìm thấy ngôi mộ cổ này sẽ khiến bọn họ quay đầu trở về. Nào ngờ việc chẳng như mong muốn. Tình hình thế này có khuyên họ nữa cũng vô ích. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu giả vờ không thấy cho xong. Tôi đột nhiên nhớ Sơ Lây Dương bảo nữ vương quận nước tinh tuyệt là yêu quái, bèn hỏi. Cô Dương này, tôi nhớ lúc trước, lúc mấy người đàm luận có nhắc đến chuyện nữ vương tinh tuyệt là đệ nhất mỹ nữ của Tây vực. Những người con gái khác đứng trước bà ta thì đều là những chăng sao gặp phải mặt trời, lu mờ khuất lấp. Già sao lại bảo bà ta là yêu quái? Chúng ta đi tìm mộ yêu quái chẳng phải là đến tìm cái chết hay sao? Sở Lôi Dương trả lời. Những điều đó chỉ toàn là truyền thuyết, cộng với suy luận của chúng ta chứ không chắc đã có thể khẳng định được đó là sự thật. Công việc khảo cổ là như vậy, các truyền thuyết, các ghi chép, các cổ vật khai quật được cộng với sự suy đoán của học giả, nội dung càng nhiều, càng tiếp cận được với chân tướng của lịch sử. Nhưng những gì chúng ta có thể làm chẳng qua chỉ là tiếp cận chân tướng theo đường tiệm cận vô hạn. Bất kỳ sự kiện lịch sử nào cũng có thể chẳng thể nào xem được hoàn nguyên. Thời cổ đại, trình độ nhận thức của loài người đối với thế giới còn rất thấp. Một số hiện tượng ngày nay coi là rất phổ biến thì thời xưa đều bị khuếch đại lên thành yêu ma quỷ quái hay thần tích. Cho dù ngày nay khoa học phát triển độ cao vẫn còn vô số hiện tượng chẳng cách nào lý giải bằng khoa học. Tôi tin những hiện tượng đó không phải vì thực sự có thánh thần hay ma quỷ mà chẳng qua vì lĩnh vực nghiên cứu của khoa học vẫn chưa đủ. Năm tháng sau này nhất định sẽ có thể tìm ra được đáp án của câu đố chưa thể lý giải được bằng con đường khoa học. Tôi lại nói tiếp, vậy việc nữ vương tinh tuyệt trong chớp mắt có thể làm biến mất một con người, chuyện này ở thời buổi văn minh và khoa học rất phát triển như ngày nay thì phải lý giải như thế nào? Sở Lôi Dương đáp, anh nhất, không biết anh có nghe đến sự kiện từng ầm ĩ một thời ở nước Mỹ không nhỉ? À, trung tâm nghiên cứu hiện tượng Và bệnh lý đặc thù tại băng Can Sa Mỹ từng xuất hiện Một bệnh nhân cực kỳ đặc biệt Đó là một bé trai 12 tuổi Từ nhỏ Đã có một năng lực kỳ dị Khi cậu ta nhìn chăm chăm Một lúc lâu Và một vật thể có đường kính nhỏ hơn 5mm Vật thể đó sẽ biến mất Tựa như bốc hơi khỏi không khí vậy Hàng xóm Coi cậu bé như một loại dị trùng Bảo cậu ta là yêu quái Bố mẹ cậu bé cũng khốn đốn theo, nên rất hy vọng các cơ quan hữu quan của chính phủ có thể giúp họ chữa trị cho cậu bé. Điều này quả thực là kỳ lạ. Tôi trước giờ chưa từng nghe nói đến chuyện trong nước Trung Quốc chúng tôi còn chẳng hiểu biết nhiều, huống hồ là chuyện lạ ở nước Mỹ. Loại bệnh đó rốt cuộc là chuyện thế nào? Nghe ra thì thấy có vẻ giống như nữ vương yêu quái kia. Thế cuối cùng đứa bé đó có được chữa trị khỏi không? Sơ Lê Dương trả lời. Trải qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra sóng não của đứa bé trai khác với người thường. Thần kinh não và thần kinh thị giác của cậu ta sản sinh ra một loại năng lượng vận chuyển, loại năng lượng này kết nối với một không gian số ảo, vùng không gian không thể nhận tri. Khả năng đặc dị này Chỉ chiếm một phần ba tỷ trong loài người Cuối cùng có nhà nghiên cứu tìm ra một cách Họ chế ra một chiếc mũ tử tính đội lên đầu cậu bé Một năm sau Khả năng đặc biệt của cậu bé biến mất liền Hồi ấy quân đội Mỹ từng có kế hoạch Bí mật đưa cậu bé đến trung tâm nghiên cứu quân sự quốc gia Nhưng sự việc bị bại lộ Trước làn sóng phản đối rầm rộ của dân chúng Bọn họ không thể không hủy bỏ kế hoạch này Này, câu chuyện này lòng tôi lại thấp thỏm. À, nữ vương tà ác trong truyền thuyết kia e rằng chẳng đơn giản như thằng bé người Mỹ. Chết thì tôi chẳng sợ, thả như chúng tôi tìm được lăng mộ nữ vương, ngộ nhỡ bị bà ta cho biến đi đến nơi nào nơi nào không hay biết thì phải làm sao? Dù sao, cứ đi bước nào hay bước ấy đã. Nếu thực sự nguy hiểm, tôi sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn bắt họ lôi cổ về, xem ai dám không nghe lệnh. Mẹ kiếp, tôi chẳng tin cánh tay của mấy tên tri thức này có thể vặn được đùi tôi, có mà tôi đập cho bằng chết đi chứ. Nói rông nói dài, lãng phí kha khá thời gian. Các bức bích họa xung quanh đã nghiên cứu hết cả rồi. Tôi hỏi giáo sư Trần